Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thôi, lại chờ cho thằng Quang tay quan hạn khỏi. Ngày thứ sáu, dù đến ngày thứ bảy, trời còn sáng lắm, cô Hiền đã chạy sang gọi cửa nhà nó, nó thì vẫn còn đang lơ mơ ngủ. Dì Liên, dì Liên ơi, cái gì mà sáng đã qua đây vậy hả? Dì Liên, cái vụ mấy bữa trước, dì nói chồng con đó, mày thật gì ơi? Ngay đến đó bà Liên đang nằm ngủ cũng là đợt ngồi dậy. Đâu? Đâu? May sao? Mày kể tao nghe coi. Đăng lý ra là tối hôm qua, chồng con về anh Bảy trực canh ghe cá, rồi chở lúa đi cho họ. Mà còn nói nên chồng con anh ở nhà, vì dì Liên che cho đi. Trời ơi, dì biết sao không? Ghe bị cướp gì ơi? Anh Bảy với một chút nữa, bị giết thả trôi sông, cà vây lúa mất sạch. Ghê thật. Bà Liên lại thấy giật mình, không ngờ cháu bà lại nhìn nhận ra được sự việc và cứu được người. Bà Liên kiếm đâu được nắm bồ kết, bàn đấu nước cho con lệ cội đầu. Mái tóc dài đen óng của nó là thứ mà bà Liên chăm sóc bấy lâu. Múc miếng nước bột kết đen với tranh, rói từng giối cho nó. "Nội già rồi, nội không có sống với con được mãi đâu, sau này con phải tự chăm sóc bản thân ngay không?" Lại cùng nói ấy, câu nói mà anh Lộc nói với nó lần cuối rồi ra đi mãi mãi. Nó không thích nghe một chút nào, nên nhăn mặt nói với bà Liên. "Nội, nội đừng nói vậy, con không có thích chút nào đâu." "Ừ, Thế cái không gì cũng phải chấp nhận sự thật thôi con. Người già như cây đèn, cạn dầu thì đèn sẽ tắt. Không thích, còn muốn nối sống với con dài dài kia. Bưởng giống ai vậy không biết à? Giống nội chưa ai. Tổ cha cô. Thôi, lau tóc đi, nội vô thịt con vịt. Vịt ở đâu về hồi? Con hiền cảm ơn cái vụ thằng Quang đó, hồi sáng nó sách qua con vịt béo này. Sướng ha? Mà sao nội không đưa cho người ta làm? Cần gì con? Nội làm mấy chục năm có sao đâu. Thôi, đội đi mần thịt con vịt đây." Dạ." Bà Liên đường đường lên khỏi cái ghế tre, đưa tay ra sau lưng vỗ vỗ vài cái. Đúng là tuổi bà đã già lắm rồi, nên cứ hay nhức mỏi toàn thân. Bà Liên đi ra sau nhà chuẩn bị dao, chén, thau các thứ để làm vịt. Theo thói quen cũ, bà nắm lấy đầu con vịt bẻ ngang một cái. Con vịt kêu đúng một chữ quạc cuối đời. Ngày hôm sau, khi mọi người đều dậy đi làm hết thì bà Liên vẫn còn ngủ. Mỗi hôm thì bà Liên là người dậy sớm nhất cơ mà. Con Lệ thấy cũng qua giờ ăn sáng lâu rồi, nên vào gọi bà nội. "Nội ơi, dậy ăn sáng nội ơi." Nó thấy nội nó lạ lắm, cái cổ cứ ngắc ngoẻ, trong mắt di chuyển qua lại những mắt vịt vậy đó. Tay rút lại, chập chằm cứ quạc quạc như vịt bị cắt tiết ấy. Hỏi gì cũng không được. Con Lệ sợ quá chạy ra ngoài đường la lớn, "Cứu, cứu bà nội con với." Hàng xóm bên cạnh chạy qua, Cô Hiền cũng chạy qua xem bà Liên thế nào. Con lề cứ ngồi khóc sụt sịt, cô Hiền nổi cáu quát nó. "Đi đi, khóc cái gì mà khóc, khóc làm người ta thêm rối. Đi đi, mau đi gọi ba về anh mày về đây." Dạ. Nó quẹt nước mắt rồi xách xe đạp chạy đi. Cô Hiền và mấy người hàng xóm nữa, người ngồi trông, người chạy đi chạm y tế mời bác sĩ. Chưa đầy 30 phút sau, ông Lục và con trai đã về nhà. Người đầy mồ hôi mồ kê chạy vào bên giường của bà Liên. Má! Má bị sao vậy má? Trong mắt của bà Liên vẫn nháy như vịt, lại nức lên từng hồi. Chiếc lưỡi cứ thẻ thẻ như lưỡi vịt. Cô Hiền góp ý. Chờ lát, bác sĩ đến giờ đó anh. Vừa giết lời, bác sĩ ở trạm y tế cũng xuống. Thăm khám rồi đo huyết áp các kiểu, nhưng không biết là biểu hiện của bệnh gì, nên khuyên ông Lục. Anh nên đưa bà ấy đi viện đi. Bệnh gì lạ quá, tôi không biết. Ông Lục nằm lấy hai bên tay bác sĩ mà lay. Sao lại không biết? Cô là bác sĩ mà sao không biết Bác sĩ cắt lên Tôi là bác sĩ chứ không phải là tiên đâu mà cái gì cũng biết Rút tay ra khỏi tay ông Lục Bác sĩ bực tức bỏ về Cô Hiền lại khuyên ông Lục Thôi anh con đưa gì lên đi viện Chứ để vậy không ổn đâu Ừ để tôi gọi xe đưa má tôi đi viện Rồi ông Lục quay sang nói con Lệ Lệ Lấy đồ cho bà nội chuẩn bị đi viện con Dạ Trước xe lam chở lúa chạy sát Vô sân nhà ông Ông mặc gọi lớn. Lót cái chiếu vô thôi, chữ sai tôi rửa hết rồi, yên tâm. Ừ, tôi cảm ơn anh Mực nghèn. Con Lệ và thằng Lành chạy ra dọn chỗ nằm cho bà Liên rồi mới vào phụ bê bà Liên ra xe. Người bà Liên tự nhiên nặng hơn gấp đôi, cơ thể mềm oặt không khác gì cọng bún. Lên đến bệnh viện khám, bác sĩ cũng trả về vì không tìm ra được bệnh. Bao nhiêu công sức, bao nhiêu tiền bạc bỏ ra cũng thành công cốc. Giờ ngồi đối diện bà Liên, Con Lệ cứ mủi lòng khóc suốt. Nó thương bà nội nó quá chừng. Không lẽ không còn cách nào cứu được bà nội nó nữa hay sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net